Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ trước đến giờ, mở cho đèn flash của giới truyền thông nhấp nháy. Nhiều lắm, cũng chỉ là có khuôn mặt chụp nghiêng, cho nên cô mới có thể bình yên mà đi dạo phố. Muốn ăn quán ven đường cũng là không sợ. Bởi thiện tối nay tân khách rất nhiều, nhiều đến mức chủ nhân cũng sợ không kịp tiếp đón. Tuy rằng nói 6 giờ 30 phút hôn lễ bắt đầu, nhưng theo thói quen của mọi người, chỉ sợ kéo dài tới 7 giờ mới chính thức bắt đầu đi. Chúng ta có thể ăn trọ chuẩn em không? Khi cô và Trần Tư Tấn ngồi đúng ở vị trí, cô mới vụng trộm thì thầm với Trần Tư Tấn hỏi, hơi thở của cô ghé vào tai anh, làm tim anh có một chút rảnh nhợn, bản tính dục vọng của đàn âm giòn sao, vì thế anh cũng nghiêng mặt gần sát tai cô, để hơi thở phả nhẹ vào vành tai cô. "Nếu như tình hình cho phép, khi tôi đi Hàn Nguyên với người khác, em có muốn đi cùng không?" Thân thể của cô cứng đờ, vừa mới cảm nhận biểu hiện của anh quá mức thân mật không cần. Cô vội vàng nghiêng sang một bên, tránh đi bầu không khí quá nóng bức này. "Tổng giám đốc Trần à, đúng là vợ chồng mới cưới, hai người thật là ân ái nha." Một giọng nói trên sọc vang lên, Triệu Lệ Mẫn cười lịch sự, còn Trần Tử Tấn nhanh chóng đã đứng lên, nói lời chào hỏi quen thuộc. Triệu Lệ Mẫn thực sự không thích trường hợp như thế này, người xa lạ, không gian hỗn độn, tiếng nói chuyện ồn ào, cô chỉ có thể giả làm trẻ con, cứng ngắc mà mỉm cười rồi lại mỉm cười. Mỗi một câu đều là không nói. Cô đành phải cầm lấy cốc thủy tinh trên bàn, uống cạn ly nước chanh giải khát. Tuy rằng cô coi như là Thiên Kim tiểu thư, nhưng hắn phải là mức thấp nhất trong Thiên Kim tiểu thư đi. Lại mã na. Một giọng nói nam tính quen thuộc làm cô sợ tới mức cốc thủy tinh cầm trên tay đổ vào quần áo của mình. Kì cô vội vàng nhảy dựng lên, cốc thủy tinh lại sớm rơi trang xuống mặt đất. Cái cô không xa, trầm tư tánh nghe được tiếng thủy tinh rơi vỡ xoay người thấy tâm trạng của cô chất vật kích động, là Ngụy Thế Kiệt, chính là ác mộng của cô. Người đàn ông khiến cô sống không bằng chết. "Lại bạn à, không nghĩ rằng em cũng tới đây. Chúng ta nói chuyện có được không?" Ngụy Thế Kiệt cất lời cần cầu. "Đây là hôn lễ của thân nhân, bất luận là quan chức lớn nhỏ, tổng giám đốc hay là viên chức đều sớm tìm cơ hội để tham dự để có thể mở rộng mối quan hệ." Ngụy Thế Kiệt vừa từ nước ngoài trở về, làm việc tại một ngân hàng nước ngoài, hắn đã sớm nghe Trần Tử Thấn sẽ đến tham dự tiệc cưới, về thế hắn lại thuộc phó tổng công đi tham dự, bởi vậy hắn mới có cơ hội tham dự hôn lễ long trọng này. Quả nhiên không phụ lòng chờ mong của Ngụy Thế Kiệt, hắn cuối cùng cũng gặp được Triệu Lệ Mẫn. Hôm nay Triệu Lệ Mẫn trong trí nhớ của Ngụy Thế Kiệt rất đẹp, đẹp đến mức hắn đã cơ hồ quên trước mình đã tổn thương đến cô. Không cần, cô muốn chạy trốn hoàn toàn không nghĩ sẽ cho Ngụy Thế Kiệt một cơ hội nói chuyện, không ngờ tốc độ quá nhanh, không chú ý là cô đang mang giày cao gót, cứ như thế vướng vào chân kế bị vấp. Một tiếng kinh hô, Ngụy Thế Kiệt đúng lúc ôm lấy bả vai cổ cô, mà cô lại chạy nhanh bắt lấy mặt bàn mới không bị ngã xuống, nhưng chân váy của cô thật sự là bị chật cấp rồi. Trầm Tư Tấn bỏ lại cuộc nói chuyện đang dở với đối phương vội vàng đi đến. "Buông ra." Triệu Lệ Mẫn tái xởi bọn vệ tân khách thật sự là rất nhiều, nghệ tế kiệt đành phải buôn ra. Sao thế? Trần Tư Tấn đi tới đỡ lấy thất lưng cổ cô. Triệu Lệ Mẫn nhìn Trần Tư Tấn, tuy rằng đối với anh còn xa lạ, nhưng tại đây ngay lập tức cô vẫn bám chặt lấy cánh tay anh. Em em không cần tận làm ướt quần áo. Cô lắp bắp cuối cùng cũng được một câu nói, Trần Tư Tấn lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô, anh rõ ràng vừa thấy người đàn ông này ôm bà vai của cô. Em quen vị tiên sinh này sao?" Trầm Tư Tấn cất tiếng hỏi, biết rằng cô bối rối sợ hãi, nhất định là có liên quan đến người đàn ông này. "Không quen." Cô một mực cất lời phủ nhận, nhưng phủ mẫn quá mau quá nhanh, Trầm Tư Tấn có thể nhìn ra được, trong này nhất định là dấu chuyện không rõ ràng. "Vị tiên sinh này, cảm ơn anh vừa rồi đã đỡ giúp phụ nhân của tôi." Trầm Tư Tấn lịch sự nói lời cảm ơn với Ngụy Thế Kiệt. Ngụy Thế Kiệt vẻ mặt xấu hổ, không cần phải khách khí. Tôi tình cờ đứng ngay sau Mộ Lương Mẫn, à đằng ngay cạnh cô ấy. "Cậu biết vài zương hô với anh như thế nào đây?" Trầm Tử Tấn mắt lục tìm Hiểu. "Tôi hỏi Ngụy, thật là ngại quá, tôi có việc đi trước." Ngụy Thế Kiệt hốt hoảng, "Đi." Hắn không nghĩ tới Lệ Mẫn lại phản ứng lớn như vậy, dù sao cô bây giờ cũng là vợ của Trầm Tử Tấn, cho dù hắn nghĩ như thế nào hợp lại cũng phải là bí mật đến. Nhìn thấy Ngụy Thế Kiệt rời đi, Triệu Lệ Mẫn thì răng thơ sai nhẹ nhõm một chút nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hoàng, cô không nghĩ tới chị mới cảnh cáo cô, cô ngay tại nơi này đã gặp mặt Nguyệt Thế Kiệt. Quần áo của em đều đã ướt hết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net